các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. cô không tin và chứng minh sao? không phải chỉ là tôi không biết có phải tôi đã quá kích động rồi không? tự nhiên lại chỉ vào mặt cô ấy và nằng nặc bảo cô ấy là kẻ giết người, lại còn hùng hằng nữa. bà hầu mỉm cười im lặng một lát rồi nói: đó hoàn toàn là cảm xúc của tiểu thư hoa mà thôi. cô chỉ là người thể hiện ra thay cô ấy. cô tức giận và chỉ vào mặt cô huệ thay cho cô hoa mà thôi, vì cô hoa biết ai là người hại mình tôi biết cô nóng lòng muốn tìm ra thủ phạm nhưng cô phản ứng quá mạnh sẽ khiến cho người đó đề phòng nghe xong bà ta nói cô ngồi trầm ngâm suy nghĩ lát sau cô từ từ nói nhưng mà cũng có thể khiến cho người đó hấp tấp muốn tìm cách xóa đi chứng cứ phạm tội có thể gọi là tránh đêm dài lắm mộng và lại loại người như tiểu thư huệ là loại người ngu dốt không phải là loại người thông minh sắc sảo cũng không kiềm chế tốt cảm xúc Tôi càng làm dồn dập càng khiến cho tiểu thư Huệ cảm thấy bất an. Nếu tôi đoán không sai thì có lẽ tối nay cô ấy sẽ đi tìm người đứng đầu để giật dây. Cô rất thông minh, cô quan sát rất tốt. Bà hậu mỉm cười và nhìn hoài thục chăm chú rồi nói. Tiểu thư Huệ là một cô gái vụng về. Tuy có tâm địa xấu xa nhưng lại rất nhát gan. Chỉ là một con rối cho người ta sai khiến lợi dụng. Nếu có thể khiến cho cô ấy quay đầu thì vẫn có thể làm lại cuộc đời. Thì cô nghĩ giống như bà Bây giờ chỉ cần theo dõi cô ấy Tạo cho cô ấy một chút áp lực Đảm bảo trái tim thỏ đế của cô ta chịu không nổi Sao phải đi cầu cứu những người đứng sau Sau đó chúng ta chỉ cần đi theo mà thôi Nói đến đó Thì bà gật đầu tỏ vẻ đồng ý Tính ra thì cô mới gặp bà hậu Không ngờ mới nói vài câu Đã có thể hợp nhau như thế Cô cảm thấy bà hậu Làm gì cũng nghĩ tới quyền lợi của cô Hay nói đúng hơn là bảo vệ cho cô Cô biết bà hậu là người họ hoàng, mà cô và nhà họ lại không thuận nhau. Suốt cuộc bà ấy về bên ai cô hỏi. Bà hậu này, suốt cuộc tại sao bà hay quan tâm đến tôi? Tôi không hiểu tại sao nhưng mà đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ cần cô sống đàng hoàng từ khắc ông trời an bài quý nhân ở cạnh giúp đỡ, cứ xem tôi là quý nhân đó là được rồi. Cảm ơn bà, nhưng mà thật ra người đầu tiên tôi nói chuyện sau khi được nhà họ hoàng rước, Chỉ có một mình bà mà thôi, chẳng hiểu sao khi nhìn thấy bà tôi đã nghĩ bà sẽ không làm hại tôi. Tôi cũng không biết, từ lần đầu tiên thấy cô tôi đã có một lòng tin mãnh liệt rằng cô sẽ sống, còn tin rằng sau này cô sẽ làm nên đại sự, làm được nhiều việc có ích. hôm vậy tôi thấy cô rất sợ hãi, nhưng trong ánh mắt lại có một quyết tâm rất lớn, không phải sợ hãi trốn tránh nó mà là muốn tìm cách vượt qua nó. Tôi cảm thấy bà bói mù giao lại mắt âm dương cho cô thật là có lý do. Tôi cũng nghe nói vì bà ấy rất nhiều nhưng mà chưa bao giờ được gặp mặt. Cô chính là hiện thân của bà ấy. Cô mỉm cười rồi im lặng. Lúc đầu khi mà được trao con mắt âm dương thì cô có bỏ lữ thật. Nhưng càng về sau lại thấy hay ho. Nhìn được nhiều mặt của cuộc sống, thấy được nhiều thứ chưa từng thấy bao giờ. Thậm chí có được thứ đáng sợ như ma quỷ những thứ tạo ra ma quỷ lại chính là con người tôi hôm ấy đang nằm ở trên giường thì thấy khó chịu trong người cho nên cô ra ngoài để hóng gió cô ngắm nhìn trăng rồi hít một hơi thật sâu nhìn ra bầu trời tối om mà thầm thở dài ngày mai chẳng biết đến nhà ông lê sẽ làm gì tiếp theo đây đúng thật là vừa nói đến đó thì chợt có một cơn gió mát thổi qua mặt của cô Cô nhìn đám trẻ đang túm tùm chơi ở ngoài hành lang. Cô nhìn tụi nó đốt cái gì đó rồi gần giọng lại nói Này mấy đứa, không được đốt như vậy sẽ cháy nhà đó. Cô đi lại túm nó lại rồi nói Vào phòng ngủ đi. Vừa thấy cô la xong chúng nó vứt vào nhiều giấy hơn lửa tắp lên một cái thật to chúng nó quay qua liêu liêu cô cái rồi bỏ chạy. Cô chép lưỡi một cái rồi lấy cây gậy dập vào đó cho tắt lửa. Cô ngồi đó thở dài nhìn theo lũ trẻ. Cho nó nhìn ra rồi nói Đi vào nhà đi, cái chị đó sẽ bắt chị đi đó nhanh lên. Chị nào? Cô vừa hỏi vừa lấy nhánh cây khều khều vào đống than. Cô thấy trong đống than là một mảnh vải còn chưa cháy hết. Cô lấy cây dích nó lên rồi nhìn. Tự nhiên gió thổi cái mảnh vải đó bay lại vào đống lửa. Cháy một phát nữa thành cho. Tuy nó đã cháy hết nhưng cô vẫn kịp nhìn thấy mảnh vải đó là mảnh vải nằm trên bộ y phục hồi sáng bà hậu đem về từ nhà của ông lê có lẽ tiểu thư ấy muốn lấy lại nên xui cho bọn nhỏ đốt đi hay sao cô quay qua nhìn xung quanh sân một lượt rồi đứng dậy Cô vươn vai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net